Tôi đang đi công tác thì nhận được cuộc gọi từ ba. "Tiểu Vân à, ba đã để lại căn nhà cho anh con rồi, đã ghi trong di chúc." "Ba, ba không lẫn chứ? Căn nhà đó là của con mà." Tôi tức đến mức giọng run lên. "Cái gì mà của con với của ba? Con cũng là con ba sinh ra mà." Giọng ba tôi qua điện thoại như muốn đinh tai nhức óc. Tôi cố kiềm chế cảm xúc, tìm một chỗ không có ai để tiếp tục nói chuyện với ông. "Ba, bây giờ con vẫn đang đi công tác, đợi con về rồi nói sau được không?" Hiện tại tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, công việc còn chưa xong nên chỉ có thể tạm hoãn. Còn gì để nói nữa? Ba lập di chúc xong hết rồi, chuyện này cứ quyết vậy đi. Ba tôi dứt khoát, không cho tôi cơ hội phản hồi. Vốn dĩ tôi còn định nhịn nhục, nhưng nghe tới đây thì đầu óc tôi như nổ tung. Đó là căn nhà con bỏ tiền mua. Mấy người nói gì cũng vô nghĩa. Tại sao chứ? Căn nhà tôi dành dụng cực khổ mới mua được, ông lại có thể tùy tiện cho anh trai tôi bằng một câu nói nhẹ tình. Con dám cãi lời ba? Ba là cha con, sinh con ra, nuôi con lớn, đến xương cốt cho người con cũng là của ba, huống chi là cái nhà. Với lại, con là con gái, cần nhà làm gì? Sau này chồng con mua cho con là được rồi, đừng có tranh giành với anh con. Ông nói đầy lý lẽ, cứ như thể mọi chuyện đều đương nhiên, còn tôi mới là người không biết điều. Ba có viết gì trong di chúc cũng vô ích thôi, tên trên sổ đỏ là tên con. Thật sự nghĩ viết vô di chúc là có thể hợp pháp hóa mọi chuyện sao? Vậy thì sao không viết luôn cố cung vào Di chúc để lại cho con trai? Đầu dây bên kia vẫn tỏ ra không hề lo lắng, đừng dọa ba, vô ích thôi. Ba đã viết vô Di chúc thì anh con chắc chắn sẽ lấy được. Gọi cho con là để thông báo một tiếng, với cả lần này về thì dọn đồ ra khỏi nhà luôn. Anh con có bạn gái rồi, chuẩn bị cưới, căn phòng chính của con dọn lại là vừa đẹp làm phòng tân hôn. Tôi bật cười vì quá tức, căn nhà đó là do tôi mua mà ông lại có thể trơ mặt nói ra những lời đó. Tôi bôn ba bên ngoài nhiều năm, mãi đến năm ngoái mới mua được căn nhà này. Phần lớn thời gian trong năm tôi đi công tác, nhà thường để trống Đầu năm nay, ba mẹ ngỏ ý muốn lên ở cùng tôi, tiện thể làm thêm công việc lặt vặt để phụ giúp gia đình. Tiểu Vân à, con một mình ở ngoài vất vả quá, ba mẹ không yên tâm. giờ con có nhà rồi, cả nhà mình sống chung với nhau. Khi ba tôi nói thế, tôi thật sự cảm động. Tôi nghĩ họ cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến tôi. Vừa cảm động vừa thấy mình không thể sống hoài như vậy được, phải cố gắng vươn lên, phải có năng lực. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn nghĩ con trai mới có thể làm nên sự nghiệp, con gái thì không. Tôi từng nghĩ họ đã nhìn thấy sự cố gắng của tôi, thấy được khả năng của tôi, cuối cùng cũng công nhận tôi. Tôi tin mình đã chứng minh được giá trị bản thân. Hôm sau tôi liền thuê xe đón họ lên thành phố. Ở chưa được 2 tháng, họ lại nói anh tôi vẫn còn đang thuê nhà, chi bằng để anh lên ở cùng cho đỡ tốn tiền thuê. Tôi nghĩ cũng phải, đều là người trong nhà nên đồng ý để anh dọn vào ở chung không ngờ bọn họ lại nhắm tới căn nhà của tôi hóa ra sự quan tâm chỉ là giả dù tôi có thành công thế nào có mua được nhà đi chăng nữa trong mắt họ tôi vẫn không bằng người anh trai lười biếng chỉ bởi vì anh ấy là con trai tối hôm đó tôi lập tức bắt xe về nhà khi mở cửa toàn thân tôi như sôi lên vì giận dữ bên cạnh giá để giày chất mấy cái thùng giấy cả vali của tôi cũng nằm trong đó con về đúng lúc đấy Đồ đạc bọn ta đã đóng gói xong hết rồi, lát nữa trở đi là được. Ba tôi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng. Vậy con ở đâu? Tôi hỏi ngược lại. Ai mà ngờ có một ngày, tôi lại bị chính ba mẹ ruột đuổi ra khỏi căn nhà do mình mua. Con không phải biết chỗ anh con thuê trước đây sao? Khi dọn đi vội quá, chủ nhà không chịu trả tiền cọc. Chỗ đó đến giờ vẫn chưa có người thuê lại, con dọn qua đó ở là vừa. Tiền cọc 2 tháng là 2 triệu 2, 2, con chuyển cho anh con là xong. Ông nói tình bơ như thể chuyện này đơn giản lắm Tôi choáng váng Không ngờ thứ kịch bản nhảm nhí này lại rơi trúng đầu mình Trễ rồi thì đừng làm ẩm lên nữa Mẹ tôi cũng bước ra Tôi cứ nghĩ bà sẽ nói đỡ cho tôi Nhưng những lời tiếp theo càng khiến tôi lạnh lòng hơn Anh con đang ngủ Đừng làm ồn đánh thức nó Tối nay con ngủ tạm trên sofa đi Mai dọn Nói xong hai người một chức một sau chuẩn bị vào phòng ngủ Tôi không nhịn được nữa Cơn tức nghẹn lại cuối cùng cũng bùng phát Đây là nhà của con Do con bỏ tiền ra mua Tại sao con phải dọn đi Người nên đi là ba mẹ mới đúng Tôi hét lớn đến mức làm đèn cảm ứng Ở hành lang tòa nhà cũng bật sáng Mẹ tôi vội bước tới Tát mạnh một cái vào lưng tôi Hét cái gì mà hét Anh con đang ngủ đấy Bà nhíu mày, chừng mắt nhìn tôi ba tôi đứng yên tại chỗ Từng chữ từng chữ rõ ràng nói với tôi Tại sao à Vì ba mẹ là người sinh ra con Máu trong người con là của ba mẹ Con bỏ tiền mua thì là của con chắc Cha mẹ lấy một căn nhà của con mà con đã làm ầm lên như vậy, đúng là bất hiếu. Nói xong, ông quay sang mẹ tôi, kệ nó đi, vào ngủ. Cánh cửa phòng khép lại, trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhớ lại lúc ba mẹ mới dọn vào, từng lời quan tâm săn sóc giờ bỗng trở nên giả tạo đến đau lòng. Thì ra tất cả chỉ là màn kịch, họ không hề thật sự lo cho tôi. Họ chỉ muốn chiếm lấy căn nhà của tôi. Đêm hôm đó, tôi trần chọc không thể trượt mắt. Tôi cứ nghĩ chỉ cần nói chuyện thẳng thắn một buổi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù ba mẹ không hợp lý thì ít ra họ cũng phải biết tôn trọng pháp luật. Ai ngờ họ hoàn toàn không định thương lượng gì cả. Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị ép họ dọn đi, công ty bất ngờ gọi điện báo có việc gấp, yêu cầu tôi quay lại ngay. Chuyến về nhà này vốn là do tôi xin nghỉ gấp, thời gian cũng có hạn. Công việc không thể trì hoãn, tôi đành phải quay về. May là sổ đỏ căn nhà chỉ đứng tên tôi, dù tôi tức giận nhưng cũng không lo lắng lắm. Chưa kịp về tới, tôi đã nhận được cuộc gọi từ ba, Sao còn chưa dọn đồ? Định để người già như ba mẹ phải đi chuyển giúp con chắc. Tôi vẫn đang trên tàu cao tốc, nghe xong chỉ thấy vừa buồn cười vừa tức. Đó là nhà của con. Nếu ai phải dọn đi thì là ba mẹ mới đúng. Ba mẹ dám đụng đến đồ của con nữa xem. Tôi cảnh cáo. Nếu họ đã không thèm để ý đến cảm nhận của tôi, thì tôi cũng không việc gì phải mềm lòng nữa. Đợi tôi giải quyết xong công việc quay lại, đã hơn nửa tháng trôi qua. Vừa bước vào căn nhà của mình, tôi chết dững. Đồ đạc của tôi bị chuyển hết đến căn nhà thuê cũ Phòng ngủ chính của tôi giờ đã biến thành phòng của anh tôi và bạn gái anh ta Tôi không thể nhịn được nữa, quyết định kiện họ ra tòa Đến ngày xét xử, một màn kịch giở khóc giở cười diễn ra trong phòng xử Ba tôi đường hoàng lấy ra một cuốn sổ đỏ Tên chủ nhà là anh tôi, kèm theo cả phiếu thanh toán khi mua nhà Thưa quý tòa, con gái tôi thật quá đáng Cứ khăng khăng giành giật căn nhà với anh trai nó Tôi thật sự bị dồn đến đường cùng mới phải đi đến nước này Chuyện trong nhà mà phải lôi ra ngoài cho người ta cười chê Sau đó ông lại lấy ra tờ di chúc Căn nhà này tôi chắc chắn sẽ để lại cho con trai Không đời nào để một đứa con gái giữ lấy Kính mong quý tòa ra phán quyết Để nó dọn đi cho yên Người ta nói kịch bản bắt nguồn từ đời thực Đúng là không sai chút nào Trên sổ đỏ và phiếu thanh toán nhà có vết tẩy xóa rõ ràng ở phần tên chủ sở hữu Mọi người có mặt tại phiên tòa đều sững sờ trước bằng chứng và di chúc mà ba tôi đưa ra Ngay cả thẩm phán cũng không nhịn được mà khuyên ông, bác à, bác biết là làm giả giấy tờ là phạm pháp không? Hơn nữa căn nhà này rõ ràng là con gái bác bỏ tiền ra mua, sao bác lại có thể lấy tư cách là cha mà chiếm đoạt. Thế mà ba tôi vẫn tỉnh bơ, không chút ái náy Ông Ngụy Biện, con trai tôi sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng, nó cần có chỗ ở ổn định để sinh sống. Còn con gái tôi biết kiếm tiền, sau này lấy chồng cũng sẽ có nhà, nó không nên tranh giành với anh trai mình. Đúng là giỏi ăn nói. Đến cái tính lười biếng cũng có thể biến thành sức khỏe yếu Không thể làm việc Còn tôi Chăm chỉ kiếm tiền thì lại đáng bị cướp mất nhà sao Cuối cùng ba tôi bị xử phạt 10 ngày tạm giam Vì làm giả giấy tờ Nộp phạt thêm 1.000 tệ Tòa án yêu cầu họ phải dọn khỏi nhà tôi trong vòng 1 tuần một tuần sau tôi quay lại Phát hiện ổ khóa đã bị thay Tôi không thể vào được nhà Tôi xiết chặt tay Dẫn giữ đập cửa rầm rầm Con làm cái gì vậy Mẹ tôi chừng mắt nhìn tôi Tòa đã ra lệnh dọn đi rồi sao ba mẹ vẫn còn ở đây tôi đã cho họ thời gian quá đủ mấy ngày nay tôi không có chỗ để về phải ở tạm trong công ty còn họ thì vẫn sống ung dung trong nhà của tôi không chút ái náy mày dám đưa cha mày vào đồn giờ còn mặt mũi quay về đây à tụi tao không dọn mày làm được gì mày định lại báo công an bắt tiếp tao à rồi bắt cả anh mày luôn à mẹ tôi ưỡn ngực hét lên như thể bà là người bị hại tôi không nhịn được nữa xông thẳng vào nhà đây là nhà của con Là do con mùa. Mẹ còn là mẹ con không? Sao mẹ lại nỡ lòng cướp của con gái mình chứ? Tôi gào lên như phát điên. Từ nhỏ tôi đã biết họ thiên vị anh tôi, nhưng không ngờ họ lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Lần này, họ thật sự cho tôi thấy bản chất con người có thể đáng sợ đến mức nào. Câu đó đáng lẽ là tao hỏi mày mới đúng. Mày còn là con tao không hả? Dám đưa cha ruột mình vào tủ không sợ bị trời đánh à? Bà đứng chắn trước cửa, chống lạnh nhìn tôi chầm chằm Con gái nhà người ta mười mấy tuổi đã đi làm phụ gia đình, còn mày thì sao? Cứ học, học mãi. Tưởng học giỏi là kiếm được sinh lễ cao hơn hả? Kết quả là gì? Gần 30 tuổi vẫn không có mống nào theo, mai mối cũng không chịu đi. Anh mày hơn 30 rồi, giờ mới có bạn gái. Mày có nhà rồi chẳng phải tốt quá sao? Mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Bà vừa nói vừa dơ tay đếm từng ngón, kể từng lỗi của tôi. Thì ra Cái gọi là cho tôi đi học chẳng qua là để sau này moi được sinh lễ cao hơn. Tiền học của con là vay tín dụng sinh viên, sinh hoạt phí là trợ cấp dành cho hộ nghèo, con học đại học không hề lấy của ba mẹ một đồng nào. Ngoài 9 năm phổ cập giáo dục, chỉ có cấp 3 là tôi dùng tiền của họ. Nhưng mấy năm nay số tiền tôi gửi về cho họ đã nhiều hơn số đó gấp bội. Đừng nói với tao mấy cái trợ cấp hay vay mượn gì đó, tao nghe không hiểu. Hoặc là căn nhà này để cho anh mày. Hoặc là... Mày trả lại toàn bộ chi phí ba mẹ nuôi mày hơn 20 năm qua rồi chúng ta cắt đứt quan hệ. Nói rồi, bà lấy ra giấy bút trong ngăn kéo, bục một cái đập mạnh lên bàn ăn. Tổng cộng 50 vạn tệ. Đây là giấy nợ, mày ký vào thì tụi tao lập tức dọn đi. Không ký, căn nhà này là của tụi tao. Tôi nhìn tờ giấy vay nợ trước mặt, nước mắt rơi lộc độc nhưng tôi lại bật cười. Họ chuẩn bị ký càng thật. Alo, công an phải không? Tôi muốn bảo án. Có người xâm phạm bất hợp pháp chỗ ở riêng. Gọi điện xong, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, không thèm nhìn mẹ nữa. Mày con dám báo công an? Ba mày nói không sai, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Mẹ tôi nghiến răng nói. Khi cảnh sát đến, bà ấy chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Bà lấy ra lọ thuốc trong túi, tôi đang bệnh, ai dám động vào tôi, tôi sẽ lăn ra ăn vạ đấy. Khi biết chúng tôi là mẹ con, mấy anh cảnh sát có vẻ khó xử, hay là hai người ngồi lại nói chuyện với nhau đi, dù gì cũng là người trong nhà, đừng làm lớn chuyện. Đúng vậy. Dù sao cũng là mẹ con ruột, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Một anh cảnh sát khác cũng góp lời. tiến cảnh sát về xong, mẹ tôi đứng tựa vào cửa, đầy vẻ đắc ý. Thấy chưa? Ngay cả người ngoài cũng biết người một nhà không nên làm ẩm lên thế này. Còn mày thì sao? Lúc nào cũng chơi chiêu cứng rắn với người thân, đọc bao nhiêu sách mà chẳng học được chữ hiếu nào. Tôi nhìn bà, nhìn người mẹ ruột đang đứng trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đều sáng tỏ. Tôi giao bán căn nhà với giá thấp hơn thị trường 200.000 tệ. Ngay trong ngày đã có người gọi tới hỏi mua Căn nhà này không có vấn đề gì chứ Tôi thấy vị trí Bố cục đều rất ổn Sao lại rẻ hơn mấy căn trong khu này nhiều thế Tôi cầm điện thoại Thở dài Không có vấn đề gì hết Tôi cũng không phải nợ nần hay dính dáng kiện tụng gì Nhà cũng không có chuyện chết chóc gì cả Chỉ là Có chút phiền phức Rồi tôi kể cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện Chơi má Ba mẹ cô kiểu này là không thể chấp nhận nổi rồi Anh ta tức giận nói Nhưng mà tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, căn nhà này tôi lấy. 10 ngày sau, chúng tôi hoàn tất mọi thủ tục. Tôi nhận được tiền, anh ấy lấy được nhà. Tiếp theo, tôi chỉ cần ngồi xem kịch hay. Người mua nhà ra tay rất nhanh, chưa tới một ngày đã đuổi sạch họ ra ngoài. Chỉ trong ngày hôm đó, điện thoại tôi bị gọi đến phát nổ. Toàn bộ đều là từ ba mẹ tôi. Đồ chết tiệt, mày kiếm đâu ra đám đầu vàng đó vậy? Vì muốn đuổi bọn tao mà đến chiều này cũng nghĩ ra được. Chỉ qua điện thoại thôi mà tôi cũng cảm nhận được cơn giận của ba, ông thở phì phò, chắc tức đến nghè thở. Tiểu Vân, con thật sự đã bán căn nhà đó rồi à? Một căn nhà tốt như vậy mà nói bán là bán, không hề hỏi ý kiến tụi tao. Con còn coi tụi tao là ba mẹ không vậy? Mẹ tôi giận dữ hết lên. À, ba mẹ còn có thể vì con trai mà cướp nhà của con gái, đuổi con gái ra đường. Giờ còn mở miệng nói ba mẹ à? Tôi châm chọc, tao không đồng ý bán nhà. Ba mày... Anh mày cũng không đồng ý. Mày không có quyền tự ý bán. Không cãi lại được, bà bắt đầu dở bài ăn vạ. Đây là nhà con, con mua, con có toàn quyền quyết định. Con cần gì phải hỏi ý kiến mấy người. Nói cho rõ nhé, con bán rồi đấy. Ai muốn đi đâu thì đi, đừng làm phiền con nữa. Tôi dứt khoát cúp máy, rồi đưa ly trà sữa cho anh mua nhà. Ba mẹ tôi làm phiền anh rồi, thật xin lỗi. Nghe giọng họ hồi nãy chắc chắn là họ đã quấy dày anh không ít. Nếu là người mua khác thì e là chẳng giải quyết được nhanh như vậy. Anh mua nhà hút một hơi cạn nửa ly trà sữa, má phồng lên, cười nói, không phiền gì đâu. Tôi mở tiệm tóc, dưới tay có cả đám đầu vàng, cả mấy đứa em gái hổ báo. Toàn là mấy đứa trẻ, xử lý mấy ông bà già không biết điều thì quá chuẩn rồi. Giải quyết xong chuyện nhà cửa, tôi thuê tạm một chỗ mới và lại bắt đầu đi công tác khắp nơi. Một hôm, một người đàn ông to con, cổ đeo dây chuyền vàng lấp lánh đến công ty tìm tôi. Cô là Tống Tiểu Vân, nhìn dáng vẻ không dễ đụng vào, tôi nuốt nước bọt, gật đầu xác nhận. Tống Vệ Cường là ba cô, tôi không biết ông ta định nói gì, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Vậy thì đúng người rồi, tôi đến tìm cô đấy. Ông ta rút từ trong áo ra một tờ giấy vay nợ đưa tôi xem. Thấy rồi chứ, đây là chữ ký tay của ba cô, còn có dấu vân tay nữa. Ông ấy vay của bọn tôi 500.000 tệ, giờ thì trốn biệt. Cha nợ thì con trả, cô mau mà thanh toán đi. Tính cả lãi là 600.000 Tôi nhìn qua tờ giấy vay nợ Đúng là nét chữ của ba tôi thật Ba tôi vay số tiền này để làm gì Tôi hỏi hắn Mấy tháng nay tôi đã chặn liên lạc với ba mẹ Hoàn toàn không biết gì về chuyện này Chuyện đó không liên quan đến bọn tôi Vấn đề là cô khi nào trả tiền Hắn đáp Tôi không muốn hắn làm ẩm ở công ty nên đành tạm thời trấn an Anh cho tôi 3 ngày Tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện Những gì anh nói tôi thật sự không biết gì hết Hơn nữa 600.000 đâu phải con số nhỏ, tôi cần thời gian để xoay sở. Tên đó chắc chắn là dân chuyên đòi nợ mới có thể lần ra tận công ty tôi như vậy. Không thể đối đầu trực diện, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian. Được, 3 ngày nữa tôi quay lại đây gặp cô. Hắn đồng ý dứt khoát. Nhưng đi được vài bước, hắn quay đầu lại cảnh cáo, đừng có dở trò. Chuyện của cô, bọn tôi nắm rõ cả rồi. Cô có tiền. Nghe hắn nói mà tôi lạnh hết sống lưng, tôi lập tức xin nghỉ một ngày để về quê. Nhưng về đến nơi thì nhà đã không còn ai, ngay cả căn nhà cũ cũng bị bán mất rồi. Chúng tôi cũng không biết ba mẹ cô đi đâu nữa. Nghe đâu là chuyển lên thành phố sống sung sướng rồi. Đi cũng được một thời gian rồi đấy, chúng tôi còn tưởng họ chuyển đến chỗ cô. Anh cô hả? Không rõ, ít khi về lắm. Dân làng ai cũng mù mờ. Cuối cùng tôi tìm đến bà ngoại, người đã nuôi tôi khôn lớn. Nhìn tôi vội vàng tức bật như vậy, bà không nỡ giấu. Ba mẹ cháu độc ác lắm, Tụi nó cố tình dùng cách này để ép cháu phải đưa tiền ra. Giờ tụi nó trốn biệt bên ngoài rồi, không có tiền thì chắc chắn sẽ không ló mặt về đâu. Bà thì thầm kể, đừng nói là bà nói nhé. Cái chiêu này là do cậu cả bày ra cho tụi nó đấy. Bà nghe lén được, bà lại nói thêm một câu. Trong lòng tôi ngủ ngang chăm mối, miệng đắng ngắt. Không ngờ chính cha mẹ ruột lại dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để ép con gái. Tôi liền dùng điện thoại cố định của công ty, gọi điện cho cậu cả, cố tình nói, alo có phải là phụ huynh của Tống Tiểu Vân không ạ? Tống Tiểu Vân do tai nạn khi đi công tác bị hôn mê, cần người nhà đến xác nhận phương án điều trị và nhận lương cùng khoản bồi thường. Đầu dây bên kia không nói gì. Ngay sau đó tôi dùng số công ty gửi qua một bức ảnh tôi đã chỉnh sửa giả làm ảnh bệnh viện, kèm theo địa chỉ công ty. Để chân thật hơn, tôi còn đến bệnh viện lấy số, như người giả mạo bệnh án. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ một ngọn gió đông thổi tới. Ngày thứ nhất, không ai đến. Ngày thứ hai Vẫn không thấy người Lần trước cô nói cần 3 ngày Bây giờ đã sang ngày thứ 7 rồi Hôm nay không trả tiền Bọn tôi sẽ ra tay Tên đòi nợ không còn chút kiên nhẫn nào Anh à Anh biết hoàn cảnh của tôi rồi mà Tôi thật sự bị oan Làm ơn cho tôi thêm vài ngày nữa Tôi đảm bảo sẽ giải quyết xong chuyện này được không Bao nhiêu ngày nay tôi toàn dùng chưa đánh vào tình cảm Còn nếu đối đầu trực tiếp Thì tôi không chống đỡ nổi Hắn xua tay liên tục Tôi đã cho cô quá nhiều thời gian rồi Cô đáng thương Nhưng trách là trách cha mẹ cô độc ác, không liên quan gì đến bọn tôi. Ai mà chẳng biết điều đó. Tình cảnh hiện tại của tôi, một là do cha mẹ tàn nhẫn, hai là trách tôi quá mềm yếu, quá ngốc nghếch. Tiểu Tống, Tiểu Tống, người cô nói đến tới rồi. Cô xem có phải họ không? Chú bảo vệ Lưu chạy vội đến, vừa thở hồn hền vừa gọi. Tôi nhìn vào ảnh chụp từ camera trong điện thoại chú, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõ. Chú Lưu, chú giúp cháu khóa cổng công ty lại một lát được không? Chỉ một lát thôi. Việc này là trái quy định, nếu không cẩn thận chú ấy có thể bị mất việc. Nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Không ngờ chú Lưu lập tức gật đầu. Chuyện nhỏ, chú khóa ngay bằng điện thoại. Người đòi nợ nghe được cuộc hội thoại giữa tôi và chú, lập tức hiểu ngay 7-8 phần. Nợ có chủ, người vay bọn tôi là Tống Vệ Cường, giờ ông ta đang dưới lầu, sẽ lên ngay thôi. Cửa tầng 1 sắp khóa lại rồi. Tôi cho cô cơ hội rồi đấy. Nếu lần này còn không bắt được ông ta thì đừng trách tôi sau này không phối hợp nữa. Cuối cùng thì tôi cũng có thể cứng rắn một lần. Đang nói thì từ xa có ba người bước ra từ thang máy. Ba tôi ngó nghiêng xung quanh, là chỗ này hả? Không ngờ con nhỏ này lại làm việc ở chỗ sang thế này. Chắc chắn là đúng rồi, em cha mạng cả tuần mới ra chỗ này. Anh tôi nói. Mẹ tôi thì đầy lo lắng, liệu mình có moi được tiền của nó không? Mật khẩu các thứ có biết gì đâu. Không biết con nhỏ chết tiệt đó có bao nhiêu tiền. Được đền bù bao nhiêu Vừa đi vừa thì thầm bàn tán Đến gần cửa công ty thì họ nhìn thấy tôi đang đứng đó May chưa chết à Anh tôi ngạc nhiên Ba mẹ tôi há hốc miệng Đứng đơ ra một lúc mới phản ứng lại Không xong rồi Chúng ta bị con danh này gài bẫy rồi Mẹ tôi là người tỉnh táo đầu tiên Nhưng đã quá muộn Người đòi nợ từ hành lang đã xuất hiện Chặn ngay phía sau bọn họ Còn tôi thì đứng chờ ở cuối hành lang Tống vệ cường, giỏi lắm Ông dám rửa trò với tụi tôi hả Mau trả tiền. Ba tôi bị bẻ quạt tay ra sau, lôi thẳng vào thang máy. Mẹ và anh tôi sợ đến mức không dám hé một lời, ngoan ngoãn bước theo vào thang. Tống Tiểu Vân, mày đến cả cha ruột cũng hại, mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Tiếng gào giận dữ của ba tôi vọng ra từ thang máy. Tiểu Vân, ba con sắp không qua khỏi rồi. Mẹ tôi ngồi chờ trước cửa công ty suốt, cuối cùng cũng gặp được tôi. Lần trước bị con hại, bị đám cho vay kéo đi, ba con bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, gãy cả răng cửa. Tụi nó đi rồi, ba con lập tức đổ bệnh. Mẹ chờ con ở công ty suốt một tuần, giờ mới gặp được. Tiểu Vân, dù sao đi nữa ông ấy cũng là ba ruột của con, đi nhìn ông ấy lần cuối đi con. Nói xong, ba con dặn ra vài giọt nước mắt. Tôi không nói gì, lập tức theo bà đến bệnh viện. Đến nơi, đúng là ba tôi đang nằm trên giường bệnh. Người ông ta cắm đầy ống dẫn, trông già đi hẳn, tiêu tụy vô cùng. Nếu mày không thấy chết không cứu thì ba mày đâu đến nỗi này, tất cả là do mày hại. Anh tôi thấy tôi đến thì lập tức bật dậy quát mắng. Mẹ tôi ra hiệu cho anh im lặng, anh ta mới chịu ngừng. Bà lấy từ bàn một sấp bệnh án đưa tôi, thật ra bệnh của ba con không phải mới, kéo dài cả năm trời rồi, chỉ là chưa chữa trị. Lần này bị đánh nên bệnh tình mới nặng thêm. Vậy sao không báo công an? Kiện tụi đánh ông ấy đi. Kể tôi nghe làm gì? Tôi ném sấp hồ sơ bệnh án trả lại bà. Báo công an sao được? Bọn họ đông thế, chẳng lẽ bắt hết? Những sau này tụi nó ra tù rồi làm khó anh con thì sao? Anh con còn phải sống yên ổn nữa chứ? Bà sốt sáng nói Vì sự ảnh hưởng đến con trai mà bà dám làm khó con gái Lúc để đám cho vay nặng lãi đến công ty uy hiếp tôi Sao không nghĩ xem tôi phải chống đỡ thế nào? Tiểu Vân à, bệnh của ba con vẫn còn cứu được Bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật Hết 300.000 tệ là ổn Có thể sống thêm vài năm nữa Mẹ biết con có tiền Giúp ba con đi Ông ấy là ba ruột con mà Cuối cùng thì cũng đến. Tôi biết kiểu gì cũng có ngày này. Tôi xảy bước đến rừng bệnh của ông ta, vươn tay. Rút ống thở ra khỏi mũi ông ta. Sống thêm vài năm thì có ý nghĩa gì? Chi bằng xuống dưới sớm chiếm chỗ còn hơn. Tôi vừa giất lời, anh tôi đã vung tay tát văng tay tôi ra. Mày muốn giết ba hả? Mày đúng là đồ lòng lang dạ sói. Ba mẹ sao lại sinh ra thứ như mày? Anh ta gào lên. Ồ, vậy là chính miệng anh thừa nhận anh là thứ rồi à? Tôi cười nhạt. Từ nhỏ tới lớn, anh tôi gây ra bao nhiêu chuyện, làm khổ nhà, làm khổ tôi, giờ lại đóng vai người tốt. Đúng lúc đó bác sĩ bước vào, mẹ tôi vội kéo tôi lại gần ông. Con không tin thì hỏi bác sĩ đi, ba con có cần 300.000 để mổ không? Con không tin tụi mẹ thì ít ra cũng tin bác sĩ chứ. Mẹ tôi chỉ vào bác sĩ nói. Bác sĩ nói y như những gì mẹ tôi kể. Bệnh của ba tôi đã kéo dài lâu năm, giờ muốn chữa phải mổ, sau đó là hóa trị, xạ trị, cộng thêm đủ thứ chi phí linh tinh khác tổng cộng gần 300.000 tệ. Tuy nhiên bác sĩ cũng nói rõ, dù có chữa khỏi thì người bệnh vẫn phải chịu nhiều đau đớn, nếu không muốn quá khổ thì nên điều trị bảo tồn. Nhưng mẹ tôi thì một mực đòi mổ, nói nếu không chữa cho ba tôi thì bà sẽ chết cùng ông ấy. Tiểu Vân, con tính bao giờ chuyển tiền cho mẹ? Mẹ còn bàn với bác sĩ sắp xếp lịch mổ cho ba. Ba con cả đời vất vả, giờ về ra chẳng được hưởng tí phút nào, ngay cả cháu cũng chưa được thấy. Nếu giờ mà ra đi, ông ấy chắc chắn sẽ không nhắm mắt nổi Ít nhất cũng phải đợi thấy anh con lập gia đình Có cháu bồng cháu bế đã chứ Con chuyển tiền cho mẹ khi nào Bác sĩ vừa đi khỏi Mẹ tôi lập tức bám theo tôi như cái bóng Không ngừng nhắc đến tiền Tôi bực mình hỏi Sao lúc nào cũng đòi tiền con Con trai mẹ ở ngay kia kìa Sao không đòi nó Con nói kiểu gì vậy Anh con lấy đâu ra tiền Nó còn đang quen bạn gái Tiêu đủ thứ Tiền trong tay chẳng còn bao nhiêu đâu Con có bao nhiêu tiền Cho anh con ít Người ta khó khăn lắm mới có bạn gái, đừng để lỡ chuyện. Miệng thì nói vậy, tay bà đã thọc vào túi quần tôi lục tìm. Tôi hất tay bà ra, quay người định đi. Thấy tôi định rời đi, bà nhao tôi ôm chặt tôi. Nhà mình giờ chỉ còn con mới cứu được ba con thôi, con đừng đi. Bà gào khóc, con đi vệ sinh thôi. Tôi đáp, hơn nữa, con có chạy đâu cũng không thoát, mẹ chẳng biết con đang làm ở đâu à. Nghe vậy, bà mới chịu buông tay. Tôi một mình ngồi trong nhà vệ sinh, Bất chợt nhớ ra vài năm trước mình từng mua bảo hiểm bệnh nặng cho ba mẹ Căn bệnh của ba tôi chắc được chi trả Coi như đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho ông ấy Tôi vội quay lại phòng bệnh định kể với họ Nhưng vừa đến cửa đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và anh trai Mẹ à, mẹ nghĩ Tiểu Vân thật sự sẽ đưa tiền sao Lần trước ba bị đánh, nó còn không quan tâm Con bé đó lạnh lùng lắm Anh tôi bực dọc nói Mẹ tôi bật cười khẩy, con biết gì Mẹ sinh ra nó, mẹ không hiểu sao Đừng nhìn vẻ ngoài cứng rắn của nó, bên trong mềm lắm. Con chẳng phải lớn lên cùng nó à? Không lẽ con không biết? Hơn nữa bệnh của ba con là thật, ai mà nỡ nhìn cha ruột mình chết chứ? Phải công nhận, mẹ tôi hiểu tôi thật. Dù những chuyện trước kia tôi rất hận họ, nhưng đến lúc sinh tử, tôi lại chẳng thể làm ngờ. Yên tâm đi con, đợi nó chuyển tiền xong, mẹ sẽ chuyển hết cho con làm tiền cưới vợ. Tay tôi đang định đẩy cửa, khượng lại giữa không chung, nặng chữ như mang cả ngàn cân. Bệnh ba con không chữa được đâu, tụi mình biết từ lâu rồi. Nếu không, cũng đâu cần phải tìm cách lấy được nhà của con bé, chẳng phải chỉ muốn lo xong chuyện cho con trước khi ông ấy chết sao. Chỉ không ngờ là con nhỏ chết tiệt đó lại thay đổi, cưng rắn hơn, không dễ dụ như trước. Nhưng đừng lo, mẹ chắc chắn sẽ moi được tiền của nó. Cả đời này mẹ với ba chỉ có mỗi mình con trai, nếu con mà không sống tử tế thì tụi mẹ chết cũng không dám nhìn mặt tổ tiên. Mẹ tôi nói đến mức rưng rưng, cuối cùng còn bật khóc. Mẹ! mẹ đừng như vậy sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ trong phòng bệnh một màn kịch cảm động mẫu tử đang được trình diễn thì ra là vậy cho dù đã đến cuối đời trong lòng họ vẫn chỉ có con trai tôi đứa con gái này vĩnh viễn không có chỗ đứng trong tìm họ thả chết cũng phải để lại tiền cho con trai vậy thì như các người mong muốn đi chết đi cho rồi tôi quay người biến mất trong hành lang rời khỏi thành phố đó thật nhanh ba mày sắp không qua khỏi mày còn không chịu về Còn tâm trạng mà đi du lịch nữa hả? Tiểu Vân, về thăm ba đi con, ông ấy mỗi ngày đều nhắc tới con vài lần. Cứ bảo ngày xưa con thông minh, đáng yêu biết bao. Đồ con gái chết tiệt, mày thật sự định mở to mắt nhìn ba mày chết à? Tôi cầm điện thoại, lòng vui như mở hội. Mẹ à, những gì mẹ với anh nói con đều nghe cả rồi. Dù sao bệnh của ba cũng không chữa nổi, chết sớm cho đỡ khổ. Mẹ tôi mỗi ngày gọi cho tôi hàng trăm cuộc, khi thì chửi, lúc lại rỗ ngọt. Tôi suy nghĩ dài hạn, Dùng sạch toàn bộ kỳ nghỉ tích lũy nhiều năm qua. Vốn dĩ tôi định để dành nghỉ Tết, nhưng giờ thì không cần nữa. Tôi cũng không chặn họ, không ẩn bài đăng. Tôi cố ý để họ thấy. Tôi sống rất tốt. Rời xa họ, tôi còn sống tốt hơn gấp bội. Vì không có tiền cưới vợ, bạn gái của anh tôi bỏ anh ta. Anh ta làm ẩm lên ở bệnh viện, y như hồi nhỏ. Nhưng lần này, ba tôi không thể giúp được nữa. Bị đứa con trai vàng làm cho tức đến nỗi nôn ra máu, bệnh nặng thêm. Chưa đến một tháng sau thì qua đời Lúc ông ta chết, tôi vẫn không quay về Lúc còn sống ông đã không thương tôi Chết rồi thì cũng chẳng thay đổi gì Tôi không về để khỏi làm ông bực thêm Cứ để cục vàng của ông tiễn ông đoạn đường cuối là đủ Tôi rong chơi suốt nửa năm rồi mới quay lại làm việc Không lâu sau, mẹ tôi lại nước mắt ngắn dài tìm đến Tiểu Vân, lần này con nhất định phải cứu anh con Không thì nó chết mất Sau khi ba tôi mất, anh tôi vừa trắng tay vừa mất phương hướng theo đám bạn trên mạng sang Myanmar kiếm tiền. Kết quả, tiền không kiếm được, người thì mắc kẹt ở đó, không về được. Bên đó nói phải đưa 500.000 tệ mới thả người, không đưa thì nó chết chắc. Tiểu Vân, ba con vừa mất, mẹ không thể mất thêm anh con nữa. Mẹ chịu không nổi đâu, con hết tiền rồi, con tiêu sạch rồi, tôi hét lên. Dù có tiền, tôi cũng không đổ xuống cái hố không đáy là anh tôi. Một cái hố không bao giờ lấp đầy được, sao lại không có tiền? Nhà con bán rồi mà, sao lại hết tiền được? Chính con đã hại chết ba, giờ con muốn hại chết anh nữa à? Chắc chắn con còn tiền, làm ơn cứu lấy anh con. Giọng mẹ tôi đầy ai oán, cả người rũ xuống như sắp quỷ trước mặt tôi. Con thật sự không có tiền. Nhưng lần này tôi sẽ không còn tin vào những giọt nước mắt cá sấu đó nữa. Lòng tin của con người có giới hạn, và tôi thì đã bị bòn rút đến cạn khô từ lâu rồi. Tôi xoay người định rời đi, mẹ tôi liền kéo chặt tay tôi không cho đi. Con có thể vay mà có thể vay nặng lãi, thậm chí có thể. Bản thân, con có cả đống cách kiếm tiền, sao lại không chịu cứu anh con? Tôi không thể tin được, làm mẹ kiểu gì mà có thể nói ra những lời độc ác đến vậy. Với chính con gái ruột của mình, đó là anh ruột của con đấy, là dòng máu nam duy nhất của nhà họ Tống. Ba con thì đã mất rồi, nếu anh con cũng không trở về nữa, mẹ sống còn có ý nghĩa gì? Mẹ chết cho xong. Vừa nói, bà vừa lao thẳng ra giữa đường, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn tôi, Nghĩ rằng tôi sẽ chạy đến ngăn bà lại. Nhưng tôi đứng yên, không nhúc nhích. Tim tôi đã mù lòa rồi. Tôi không còn thấy bà, không còn thấy người mẹ đã từng gọi tên tôi. Tôi cứ thế đứng ở lề đường, nhìn bà lao vào dòng xe cộ đông nghịch. Rồi dâm một tiếng, bà ngã gục ngay giữa đường. Mẹ tôi bị xe đâm gãy cả hai chân, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn. Tôi đưa bà vào viện dưỡng lão. Ở đó có y tá chăm sóc, tôi thì không có thời gian, cũng chẳng còn lòng dạ nào để chăm bà nữa. Tống Tiểu Vân, mày còn có lương tâm không? Mày dám vứt mẹ ruột của mình vào viện dưỡng lão rồi mặc kệ như vậy à? Cậu cả gọi điện đến chửi tôi. Chính là cái người từng bày kế cho ba mẹ tôi vay tiền nặng lãi, rồi trốn đi để ép tôi phải trả nợ thay. Chuyện nhà tôi, không đến lượt ông lên tiếng. Tôi lạnh lùng đáp. Ông ta cũng chẳng phải dạng tử tế gì. Tôi không cần lo. Mẹ sinh, cậu dưỡng. Cô hiểu không? Mau đưa mẹ cô về mà chăm sóc tử tế. Không thì tôi không để yên đâu. Giọng ông ta oang oang đầy uy quyền, y như đang ra lệnh cho người hầu. Tôi chỉ cười khẩy, không nói gì. Thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Được thôi, để ông ta lo đến cùng. Sáng thứ bảy, tôi đưa mẹ đến nhà ông ta. Mẹ xin cậu nuôi, vậy thì ông chăm sóc mẹ tôi cho tốt nhé. Tôi mỉm cười. Ông ta giận tím mặt, mẹ ruột của cô, cô không nuôi mà đòi tôi nuôi. Cô điên rồi à. Ông ta vừa mắng vừa đẩy xe lăn của mẹ tôi ra ngoài. Mau đưa bà ta đi khỏi đây. Đừng để lại trong nhà tôi. Mỡ tôi cũng phụ đẩy. Mẹ tôi ngồi trên xe lăn, cắn chặt môi, không nói lời nào. Bà chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Có nghe không hả? Đem bà ấy đi ngay. Cậu tôi lại quát. Tôi mặc kệ, lái xe rời đi không ngoảnh lại. Tối hôm đó, mẹ tôi bị trả về lại viện dưỡng lão. Là cậu cả bao xe chở bà về, không cho ăn tối, không một lời tử tế. Từ đó về sau, không ai còn dám trách tôi nữa. Ai dám mở miệng chê bai... Tôi sẽ lập tức mang mẹ đến nhà người đó. Nửa năm sau, mẹ tôi qua đời đột ngột. Người phụ trách viện dưỡng lão nói rằng bà xem được một tin tức trên điện thoại xúc động quá nên không chịu nổi. Bà ra đi rất nhanh, không để lại một lời chăn chối. Tôi mở điện thoại bà ra, tìm được bài báo đó. Đó là một bản tin về những người Trung Quốc ở Myanmar, trong đó công bố danh sách những người vừa thiệt mạng do tai nạn tại khu vực đó. Trong danh sách ấy, có tên con trai bà. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ chuyện vừa rồi.